Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bà ta làm như vậy là sáng suốt bằng không lúc đó hai bên đều trắng tay mất đi quyền kinh doanh Long Điền không phải tương đương mất đi hơn nửa Giang Sơn. Đúng vậy, đúng vậy. Nghĩ rằng dựa vào một người con bệnh đang hấp hối chỉ bằng dựa vào sức lực tài cán của con nuôi. Nhưng mà rốt cuộc con bà ấy mắc bệnh gì mới hơn 20 tuổi đầu mà đã văng mệnh. Tôi nghe nói là một bệnh truyền nhiễm đáng sợ Người này có ý đè thấp tiếng nói Đeo kính dâm che đi đôi mắt Nhìn xung quanh một bộ dạng lén nút thị phê Rồi mới nhỏ dạo nói Bọn họ đang tìm cho nhị thiếu gia một cô gái Nghe nói là để cưới vợ sung hỉ Cái gì? Muốn tìm một cô gái cả cho một người sắp chết Có người nhịn không được kêu to Có nhầm hay không? Chuyện vô nhân đạo như thế làm sao có thể làm Thôi nhỏ tiếng thôi Người nói chuyện nóng nảy Dùng sức vỗ vai kêu quỷ người kia một chút Ông muốn hại chết tôi ạ Hôm nay là hôn lễ của con trai lớn người ta lại rủ người con thứ hai chết, phủi phủi cái mồm thôi, tóm lại là xem có nhà nào dám gả con gái cho hắn không, tớ đi đây. Nói xong, người nợ cúi đầu rất nhanh tránh đi, mấy người kia còn lại trụm đầu vào nhau tán chuyện. Thật hay giả vậy? Thật là vô nhân đạo. Không biết ai lại đem gả con gái cho một người sắp chết? Tôi nhất định phải đem tin này vụng trộm nói cho bạn bè để bọn họ không biết lại đem con gái gả cho nhị thiếu ra rồi quá phụ cả đời. Cứ như vậy, lời đồn đại trong hôn lễ của lôi lạc cứ thế chuyển đi chuyển lại khắp nơi. Không biết rằng, người tung ra tin đồn này Đích Thị là nhị thiếu gia của tập đoàn Á Thái Nhật Bản Lôi Dương. Hắn mặc quần áo tây trang màu trắng lẻn vào trong hội trường, tung ra tin đồn, nhưng chẳng có một người nào có thể nhận ra hắn. Lại nói, hôm nay nhị thiếu gia lôi dương bệnh nặng phải nằm trên giường không thể đi dự hôn lễ quan trọng của anh trai, không có người nào có thể đoán ra hắn là ai nên cũng chẳng quan tâm. Một khi như vậy, hắn cứ thong thả mà đi dạo một hồi nhĩ. Các bạn vừa cùng tâm tình nghe xong bộ truyện Chọn nhầm vợ của tác giả Tống Vũ Đồng. Cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện như thế nào hãy để lại comment phía bên dưới để chúng mình cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ chuyện tiếp theo.